Rất hiển nhiên y có ý không hài lòng về hai người này. Hai người này được gọi là Hồng Lão Sư, dĩ nhiên là lão nhân tóc bạc râu đen. Còn bàn lông đại sư là vị đầu đà trung niên, hai người đều rất có lai lịch. Thì ra lão nhân tên là Hồng Sách, lần danh trên giang hồ với ngoại hiệu là thần cơ tú sĩ. Chẳng những võ công tinh thăm mà còn cơ trí hơn người. Bàn lông đại sư ngoại hiệu là thích lịch đầu đà, Luyện toàn công phu, hoành luyện ngoại môn, khắp người có 5 loại ám khí quả lực, hết sức lợi hại. Hai người đều là sư đệ của ma lạc kiếm khách Khang Diễn Chi, người lãnh đạo đương quyền của phái Hà Lan. Họ dơi thiết túy quyền ương trưởng Vũ Văn Đô, thiên thủ côn lôn Triển Kỳ Phong và bốn người khác hiệu xưng là Hà Lan Bác Tuấn cũng là hộ pháp chưởng môn của phái Hà La. Luận về võ công, mọi người có sở trường riêng. Luận về con người thì thần cơ sĩ Hồng Sách, Tất Lật Đầu Đà Bàn Long và Bác Tú Dô Quy màu chính luận, ba người chính trực hơn nên Ma Lặc kiếm khách Khang Diễn Chi không thể không đối xử đặc biệt có phần kiêng nể ba người. Hãy nói về phần thiên diện nhân ma trác tỷ tinh bước chân vào Trung Nguyên đến nay. Người của phái Hà Lan ở quang ngoại lại có quan hệ với phái Dư Sơn ở rành giới Tứ Xuyên và Hồ Bắc. Thì ra, Mạc Lạc Kiếm Khách Khang Diễn Chi từ lâu đã có ý tâm tranh hùng xưng bá với các môn phái của Võ Lâm Trung Nguyên. Nhưng vì thực lực chưa đủ không dám khinh xuất giọng động, cho nên trác tỉ tinh vào ở Trung Nguyên trước tiên đã lặng lội đến Du Sơn, bắt quan hệ với lãnh diện ma quân Thành Trúc Thanh. Đó cũng chứng minh là phái Hà Lan và Du Sơn đều có giả tâm như nhau, giọng tưởng sưng bá võ lâm trùng nguyện. Về sau Thương Yến, dời tính vật của chữ môn tử trúc trưởng, phái Hà Lan xuất hiện, ma lạc kiếm khách được báo liền phái thiên thủ Côn Lôn Truyển Kỳ Phong và thiết tí quyền ương trưởng dẫn theo một số đệ tử trong phái Vào Trung Nguyên dụng ý dĩ nhiên là vì tử trúc trưởng. Chẳng ngờ sau đêm đột kích vào Bạch Dân Sơn Trang ba lần thất bại mới biết là gió công của gió lâm Trung Nguyên chẳng phải là không có nhân tài và còn lợi hại đến mức một thiếu niên như Thường Yến cũng không đối phó nổi. Thế nên ma lạc kiếm khách khang diễn chi bèn nghĩ đến chuyện lợi dụng lực lượng của phái dưu Sơn để giành lại tử trúc trưởng. Do đó trong hai tháng qua Phái Hà Lan đã có mối quan hệ vô cùng mật thiết với Phái Dưu Sự. Trong khi ấy lãnh viện ma quân Thành Trúc Thanh, được một vị kỳ nhân trong vị Phái là Ba Độ Tác Đặc Kỳ Lạc Độ Minh. Trên biển Cổ Nhĩ Bàn Thông Cổ Đạt Lâm, phía Bắc Thiên Sơn ở Tây Dực cho biết một điều cực kỳ bí mật. Điều bí mật này liên quan đến một sự kiện trọng đại trong gió lâm, Vị kỳ nhân vị phái kia Vì nguyên nhân gì đó Nếu không hợp tác với nhân vật Của Võ Lâm Trung Nguyên Thì không sao khai quật được Bảo vật được cất giấu Và điều bí mật này Lại liên quan đến phái Dù Sơn Đồng thời còn có mối quan hệ Không thể tách rời với tính vật trưởng môn tử trúc trượng của phái Hà Lan Lúc Thường Yến bị hãm thần bên Tìm Long Cốc Vì Lão Ni quái đảng Đã nhất quyết cưỡng bức Diệu Nhi truyền cho Thất Diệu Thần Công, cùng với một vị kỳ nhân khoáng thế là biết trong tử trúc trượng có cất giấu một bảo vật. Ngoài ra chỉ có vài người hoài nghi về tử trúc trượng mà thôi. Về việc những cao thủ gió lâm với một số ma đầu đuổi theo tranh đoạt tử trúc trượng, chẳng qua chỉ vì muốn trở thành chủ môn nhân phái Hà Lan mà thôi. Trên thực tế, theo sự diễn biến khách quan, Những mối quan hệ phức tạp ấy đã khiến cho việc phái Hà Lan truy tìm tính vật chứng môn đơn thuận để trở thành sự kiện trọng đại liên quan đến vận mệnh của toàn thế võ lầm, tức là dị phái Ba Đồ Tát Đạt Kỳ Lạc Độ Minh ở Tây Nhật vì tình thái bắt buộc đã phải cấu kết với phái Dù Sơn, đồng thời lại liên quan đến bảo vật cất giấu trong thần tử trúc trượng. Mà lại bắt quan hệ với phái Hà Lan hình thành khối liên kết ba phái Tây Vực Du Sơn và Hà Lan. Có lẽ vì hậu quả do việc này gây ra quá to tác nên tập trung lực lượng của ba phái Tây Vực Du Sơn và Hà Lan cũng không dám công khai hành xử. Dạ lại đây là một việc không tốt đẹp nên chữ môn nhân của ba phái chẳng những cấu kết một cách bí mật mà ngay cả những cao thủ dò bổ môn phái ra cũng không rõ nguyên nhân. Nói chung trong giới võ lâm hiện nay, đàn nhàng nhúm một âm mưu to lớn của bà phái Tây Vật, Du Sơn và Hà Lan. Phúc hài quạ không ai đón biết trước được. Tuy nhiên việc này đã bắt đầu manh nha, thần cơ tú sĩ hồng sách, dơi thích lịch đầu đà bàn Long Chính là đã nhận mệnh lệnh của ma lạc kiếm khách khang diễn trì đến An Quy để tham dự vào âm mưu ấy. Bởi thần cơ tú sĩ cùng với hít lịch đầu đà không cùng chung chí hướng với người của phái Du Sơn, nên giữa khách và chủ cũng không tâm đầu ý hợp với nhau. Do đó Thảo Thượng trì phòng Văn Phụng Xuân, đà chủ phân đà Nhạc Tây, phái Du Sơn và cũng là đông gia tử điếm Đồng Đức Lâu lớn nhất thành Nhạc Tây này. Không mấy xem trọng hai vị hộ pháp chữ môn của phái Hà Lan, nên trong đó có nguyên nhân khác nữa. Hãy nói văn Phùng Xuân sau khi thốt ra những lời mai mẻ xiên sỏ ấy. Phích lịch đầu đà liền biến sắc mặt, dơ định trả đũa. Nhưng thần cơ tú sĩ như có điều e ngại. Dội nháy mắt ra hiệu cản ngăn. văn Phùng Xuân tuy xem thường hai vị hộ pháp chủ môn phái Hà Lan. Nhưng lại hết sức cung kính đối với sáu đại hán dạm vỡ. Ngồi ngân ngang không thèm đếm sỉa đến y. Thần cơ tú sĩ cùng giới sư đệ. Phích lịch đầu đà. Ngưỡng ngùng ngồi xuống. Văn phùng xuân mặt đầy vẻ cười xỉm nịnh. Vừa đến cất tiếng nói với sáu đại hán dạng dở trong số họ. Đã có một người vẻ mặt lạnh lùng. Giọng nói cứng đờ hết sức là khó nhọc nói. Văn gia thành gia của các di đại công của bọn này. Đưa tay chỉ thần cơ tú sĩ nói tiếp. Phái hà Lan họ tất cả như nhau. Ba nhà cũng như một nhà. Bây giờ đại công của họ này. Võ công lớn nhất, lợi hại nhất. Đại hãng ấy giờ ngón tài cái lên. Đưa tay chỉ sáu người rồi nói tiếp. Đã bảo bọn này. Châu mài ngẫm nghĩ một hồi. Mới lại nói tiếp. Sáu huynh đệ hồ khắc lỗ đến trung nguyên của các vị. Chính là để cùng nhau hợp tác. Tìm kiếm cái vật mà đại công bọn này cần tìm. Đại hãng này như không mấy quen nói tiếng Hán cho nên lời nói một cách hết sức là khó khăn, lại ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp được. Cổ nhĩ bàn thông cổ đặc đại mạc là quê hương của bọn này. Một hạt cát, một ngọn cỏ bọn này cũng có thể tìm được. Trung nguyên là quê hương của cát dị. các vị? Các vị có quá nhiều khó khăn. Đại công của bọn này rất tức giận bộ lạc của các vị. Đại hang ấy ngừng chốc lát, Rồi nhấn mạnh giọng nói tiếp. Đại bộ lạc Trung Nguyên thải điều không có ánh mặt trời. Thần cơ tú sĩ từng đặt chân đến rất nhiều địa phương, tinh thông ngôn ngữ mọi nơi. Nghe đại hán này có ý khinh khi đại quốc Trung Hoa, xem như là một bộ lạc dân tộc Thảo Nguyên. Nhất là câu sau cùng, thải điều không có ánh mặt trời, rõ ràng là có giả tâm chinh phục Trung Nguyên, biến con cháu hoàng đế trở thành nô lệ mang gì Suốt đời không còn thấy ánh mặt trời. Ha, đó thật là không tự lượng sức mình. Ông ta bất giác phị cười. Đại hăng ấy khó khăn lắm mới nói hết lời. những ở là mình nói rất đúng lý. Đàn Dương Dương đắc ý. Hoài sàng năm vị huynh đệ. Dời tiếng phiên. Nói cái gì đó không ai biết. Bỗng nghe thần cơ tú sĩ phị cười. Tuy không hiểu rằng thần cơ tú sĩ cười cái gì. Nhưng cũng biết là nhắm vào y Liền biến sắc mặt trừng mắt nói Hồng lão cười cái gì vậy hả Tử trúc trượng là của phái Hà Lan Các gì không trao ra được Đại công của bọn này chỉ cần 1.000 con lạc đà là có ngay Một đại hán khác lên tiếng tiếp lợi Bà khắc lỗ đặc lần Mã la đặc ngẫu Là thổ khắc hải khâm Đại hán ấy lại nói Đặc mẫu ba cái lỗ Năm đại hang tức giận biến sát mặt Cũng đứng phát dậy Đại hang ấy nói tiếp Đạt đạt là giả nô Mạc bối nô Năm đại hang sát mặt hầm hầm ngồi xuống Cùng trưng mắt nhìn thần cơ tú sĩ Những người khác không biết Sáu đại hang này nói cái gì Nhưng thần cơ tú sĩ biết Bà khắc lỗ đặt lân Mã la đặt mẫu Lục thổ khắc hải khâm Nghĩa là Lão già người Hán này sao lại cười, Cười đại ca có phải không, Đạt mẫu ba cách lỗ, Nghĩa là cười tất cả chúng ta, Đạt la la giả nô, Mạc bối nô hà lợi, Nghĩa là ngồi xuống, Hãy nghe ta, ta là thủ lĩnh, Nhưng thần cơ tú sĩ, Vẫn giả giờ không hiểu, Ra vẽ cung kính đứng lên, Ôm quyền thi lễ, Giải qua một vòng rồi đoạn nói, Hồ khát lỗ đà diều thủ, Các vị anh hùng Đ đại mạc V văn đà chủ việc hôm nay đại công ba Bồ Tát lạc kỳ đặtù Minh chính là Minh chủ đương nhiên thành trưởng môn phái Du Sơn Dĩ nhiên là cột trụ chủ trí toàn cục sư huynh để Hồng mẫu trắng qua chỉ là người phụng mệnh hành sự phải cần các gì dẫn dắt rất nhiều nếu Hồng mẫu nói năng có gì sai sót tại sư đệ có gì thất lễ Xin hãy niệm tình sư huynh đại hồng mẫu và nua thô tục rộng lòng tha thứ cho. Thần cơ tú sĩ lên tiếng thở dài nói tiếp. À còn về vật mà hô khắc lỗ xạ đều thủ phụng mệnh ba độ đại công tìm kiếm. Ngoại trừ ba độ đại công với thành trưởng môn nhân và khang trưởng môn nhân của tệ phái sư huynh đại hồng mẫu chỉ biết. Một hai người có vật ấy mà thôi Hiện mục tiêu đã ở phụ cận nhạc Tây Vậy thì sư huynh đệ hồng mổ sẵn sàng Tung theo sự sai bảo Mọi sự xưng tùy Hô khắc lỗ xạ điều thủ Và văn đà chủ quyết định Giọng điệu thành khẩn Thái độ cung kính Chẳng ai có thể hoài nghi Ông ta giả dối Hô khắc lỗ biết tiếng Hán Thần cao tú sĩ lập đi lặp lại Ba tiếng xạ điều thủ Khiến cho y lòng vui như mở cờ, vội quay sang năm vị huynh đệ nói: Bà khắc lỗ đạc khầm, khắc đồ nã bá nô giả cổ nhĩ bàn thông, cổ nạc xa, đắc nã lợi, là giả nô lạc, khắc nô lạc, khác là giả mẫu. Xin cáo lỗi, Chuyện bị thiếu một trang. Phải rồi, hắn là hồng sách nhờ vào trí thông minh của mình Nhân thấy không phải địch thủ của bọn mình nên thừa gió quay mũi chuyển hướng, thay đổi thái độ, nếu vậy thì mình cũng không nên làm khó lão ta quá đáng. Thảo thượng truy phong văn phùng xuân là một ác khấu giang hồ sao bằng được thần cơ tú sĩ văn gió song toàn. Biết giữ mình trong sạch, văn phùng xuân chẳng qua chỉ là ý nghĩ của kẻ tiểu nhân mà thôi. Tuy nhiên chính vì y có ý nghĩ như vậy mới xa vào lưới rập của thần cơ tú sĩ. Thì ra lúc thần cơ tú sĩ dơi phích lịch đầu đà vào trung nguyên, ma lạc kiếm khách khang diễn chi, đã phái thần tính mang thư cho lãng viện ma quân thành trúc thanh. Nội dung trong thơ đương nhiên là chỉ vào một mình lãnh diện ma quân, nhưng chắc hẳn là bất lợi đối với thần cơ tú sĩ và phích lịch đầu đà. Theo lẽ với thần phận hộ phái chữ môn một phái, phụ mệnh hành sự là phải được người kính trọng, Vậy mà lúc thần cơ tú sĩ cùng với thích lệch đầu đà lần đầu tiên lên Du Sơn, tuy được lãnh diện ma quân niềm nở tiếp đãi nhưng sau khi xuống Du Sơn, đầu chúng của Du Sơn lại hết sức lạnh nhạt đối với hai người. Đó chẳng phải là hai sư huynh để thần cơ tú sĩ không được người chú ý, mà chỉ vì đồng lưu chứ không hợp ý với ma lạc kiếm khắc khăn diễn trì. Đồng lưu đó là ông không muốn mang tiếng phản bội môn phái, chỉ hợp tác với khăn diễn chi bằng miệng chứ không bằng lòng. Ông lẽ nào không biết khăn diễn chi nghi kỵ ông? Không hợp, đó chính là chỗ ông giữ mình trong sạch. Tuy nhiên thần cơ tú sĩ bởi thực lực chưa đủ, không dám công khai chỉ trích những hành vi xấu xa ấy mà cứ nguy cho giỏ lâm trung nguyên. Văn Phùng Xuân bởi nhận định là thần cơ tú sĩ thừa cơ chuyển hướng Tính ý vốn kiều căng tự phụ cũng chẳng màn đến lệnh vụ của chứng môn nhân, lãnh diện ma quân. Cho rằng đã hợp tác thì không nên phân biệt đối xử. Nghe thần cơ tú sĩ nói xong y cười nói. <cười> Hồng lão sư hạ tất quá khiêm tốn. Chúng ta đã là người một nhà. À, việc đương nhiên là phải bàn bạc giải quyết. Hồ khắc lỗ là cao nhân tây dựng. Hẳn là cũng đồng ý với ngu kiến của dân mổ Hồ Khát Lỗ là một giỏ phu tính tình khác với người Trung Nguyên Đầu hiểu được ngu kiến không ngu kiến gì của Văn Phùng Xuân Nhưng vì trước nay đã quen hoành hành ở Tây Dược Ai dám xưng hồ huynh để dưới y Nên hết sức không bằng lòng đối với Văn Phùng Xuân Xong vì phụng mệnh đại công dạng năng hành sự Cho nên đã nhẫn nhịn Với dân Phụng Xuân Giang Phùng Xuân nào biết là câu hô khắc lỗ huynh của mình đã khiến cho vị cao thủ đại mạc này bất mãn. Dân Hí Hẩn kể lại chuyện khúc thủ thắng cùng Thương Yến và Lý Thịnh có hành động khả nghi mà Y đã nhìn trộm được bằng chiếc lăng kính đặt ở một chỗ bí mật ở trong phòng kế toán. Y quả quyết rằng Thương Yến chính là chàng thiếu niên thần dũng có trong mình tử trúc trưởng Mà hiện nay trên giang hồ đang sôn sao bàn tán, phải lập tức bàn tính kế sách đối phó kẻo trẻ e bị thương yến khống chế. Thế là bọn họ lập tức bàn tính kế mưu tiến hành một đại sự chấn động gió lầm. Đại sự này nặng thì có thể gây nguy hại cho toàn thể trung nguyên, nhẹ thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến truyền thống của gió lầm. Tuy nhiên những người này chẳng qua chỉ là tai sai của kẻ khác, chính bản thân họ cũng không rõ hậu quả sẽ ra sao. Hãy nói Khúc Thủ Thắng cùng với Thương Yến và Lý Thiện, sau khi rời khỏi tủ điếm Đồng Đức Lông, đi qua nhiều đường hẻm nhỏ, đến tìm một chỗ kín đáo để nói chuyện dài. Trên đường Khúc Thủ Thắng vừa đi vừa nói cho Thương Yến biết, hai nàng liễu vật anh và Kỳ sang đều bình an vô sự, hiện đang ở tại nhà của Đàm Tử Quai, đồng môn sư huynh của chàng. Đồng thời Lão Quái Hiệp cũng cho Lý Thiện biết, Hoàng đại cô đã trở về nhà của lung á tẩu phù ngẫu phi, không cần tìm kiếm nữa. Ba người đi đến một hẻm nhỏ thành vắng, đang vừa đi vừa chuyện trò thì bỗng nghe một giọng già nua rất khẽ chui vào tai nghiêu ngao hát. Lôi động cứu hoa sinh, nơi sinh không tin tức, tội nghiệp lão phàm trùng quýnh quán chạy khắp nơi. Khúc thủ thắng nghe người ấy chẳng những nội công thâm hậu mà còn có hàm ý sâu sắc bèn nói tìm kiếm hắn ngày. Nhưng người ta không chờ cho họ sục tìm kiếm, một bóng xám đã hiện ra cách họ ngoài 20 trượng, vẫn tiếp tục miêu ngào hát. Cốt thủ thắng quát lớn đuổi theo mau. Ba người lập tức thi triển khinh công đuổi theo, nhưng người ấy luôn ở khoảng cách hơn 20 trượng, không sao rút ngắn lại được. Mắt thấy người ấy đã tiến vào tìm sân. ba người đuổi theo vào sâu trong núi, chỉ thấy xung quanh toàn là tre xanh. Người kia đã mất dạng tự bao giờ. Trong rừng tre rõ ràng là có nhiều lối đi, nhưng dòng tới dòng lui đi suốt cả giờ cũng không qua khỏi được phạm vi năm trưởng thật là quái lạ. Theo lẽ với gió công của ba người, mấy mươi ngọn tre này thì có đáng kể gì đâu, chỉ cần một chưởng là gãi đổ hết. Nhưng ngạc nổi trong rừng tre gió mát hát hiu, chim hót liếu lo, Khiến người quên hết mỗi sầu đau trên trần đời, không sao nổi giận ra tay được. Khúc Thủ Thắng khẽ thở dài rồi nói, Cảnh đẹp gió mát thế này, chúng ta sao không ngồi xuống chuyện giảng. Thôi đừng đi lòng vòng cho tốn công mất sức nữa, hãy ngồi xuống đây hướng cảnh thanh nhàng thì hơn. Thương Yến và Lý Thình cũng gật đầu nói, Dân, hai người vừa định ngồi xuống đất bỗng nhiên như trong sâu rừng tre, Lại như ở ngoài rừng, gian lên một tiếng quýt dài. Lãnh lót hồi lâu chưa dứt Rồi tiếng ngâm lại gian lên vô cùng bi tráng Hàm chứa vô vàng niềm đau Khiến cho người nghe bồi hồi cảm động Tự hồ như tiếng thở dài Thường yến dôn tính nhân hậu lòng thương hại Liền nảy sinh khẻ thở dài nói Sao lại có người thương tâm đến như thế Chàng vừa dứt lời thì ở bên ngoài rừng tre Bỗng có người tiếp lời kẻ thương tâm có hoài báo riêng Người vừa nói có phải thương thiếu hiệp đó không? Thường Yến sửng sốt thầm nhũ, lạ thật. Người này sao lại biết mình chả lẽ là người đã hát khi nãy hay sao? Đằng khi thắc mắc, người ấy đã xuất hiện trong rừng tre nhưng không phải là người đã hát khi nãy. Chỉ thấy người ấy toàn thân nho phục màu vàng sậm, tuổi ngoài 40, diện mạo thanh tú, phong thái bất Phàm bước chân nặng nề thì ra là một văn sĩ chính cống. Người ấy như không ngờ, Trong rừng lại có đến ba người thoáng lộ vẻ ngạc nhiên rồi liền không mình thi lễ nói. Xin thứ cho cơ bình mắt kém, nào phải là thương thiếu hiệp vậy? Ba người đều với ánh mắt kinh ngạc nhìn gian sĩ trung niên ấy, chẳng sao đoán ra được đối phương là nhân vật thế nào. Lúc này nghe ý tự xưng là danh cơ bệnh và hỏi thương yến, thương yến liền đáp lễ nói. Thương Yến là kẻ quê mùa không dám nhọc lòng cao hỏi. Chẳng hai có điều chi chỉ giáo. Cơ bình đã đoán trước thiếu niên trang phục, thư sinh kia hẳn là Thương Yến. Giờ thấy Thương Yến lên tiếng trả lời, chứng thật là mình đã đoán không lầm. Lòng như rất là vui mừng. Ông ta lên tiếng nói, Đây không phải là nơi tiếp khách xin mời ba vị đến thảo xá của cơ bình đàm đạo. Chẳng hài ba vị có thể không trách tội đường đột, nhận lời của cơ bình này hay chăng? Khúc Thú Thắng Bình Xanh rất ghét dằn qua lễ tiết, nhưng thấy đối phương là một thư sinh chẳng tiện nói thẳng. Bèn lên tiếng nói, bọn này chỉ là kẻ thô tục, dù đặt chân đến tiền cư của tôn giá thì cũng chỉ lòng quen ố thánh địa của tôn giá mà thôi. Chỉ có điều là khu rừng này lắc léo quá đi, nếu tôn giá có thể dẫn bọn này ra ngoài, bọn này thật là vô dạng cảm kích. Cơ bình như hiểu ra, cười ngượng rồi không mình nói. <cười> lão tiên sinh là kỳ nhân thế ngoại, khu rừng trái tầm thường này sao có thể giam cầm hắn là lão tiên sinh có lòng nhân hậu không muốn tổn thương đến đất trời đó thôi. Ngần chốc lát rồi mỉm cười nói tiếp, Câu Bình có biết chút ít về kinh dịch, trồng trà theo kỳ môn độn giáp nên đã giả phàm đến hiệp giá thật là bất kính. Câu Bình hôm nay được gặp chư gì? Thật là một điều may mắn, Lão tiên sinh với vị thiếu hiệp này có thể cho biết, Tôn danh quý tính có được hay không. Thương Yến vừa định giới thiệu, Khúc thủ Thắng đã sốt ruột nói, Lão Phù Khúc Thú Thắng, Tiểu điện ấy là Lý Thịnh, thế nào? Cơ bằng hữu bây giờ có thể dẫn bọn này ra khỏi khu rừng này được chưa? Cơ bình dội nói, Khúc Lão tiên sinh trách rất phải, Cơ bình thật là quá đường đột xin mời. Ba người theo sau cơ bệnh chỉ rẽ ra ba khúc quanh, đã ra khỏi rừng tre. Trước mắt hiện ra ba gian nhà lá, xung quanh là vườn dưa và rau cải, cảnh tượng hết sức là yên ảp và thanh bình. Nhưng xung quanh nhà có rất nhiều đường lối khúc khủiểu, khoảng giữa tuy có cũng trồng rau cải nhưng không vuông dứt. Thường Yến trong lòng thắc mắc không khỏi biểu lộ ra mặt. Cơ bình đã tự giải thích. Cơ bình một mình trú trông, thăm sơn cùng cốc nên quanh nhà có bố trí chướng ngại soàn sảnh sinh chớ cười cho. Trong khi nói bốn người đã đi đến gần những con đường khuất khủyểu ấy, Lý Thịnh không tin thầm nhũng. Bằng vào mấy con đường hoàng mèo này, mà có thể ngăn cản được mảnh thú ư. Thế là liền có ý định thử phen này, bèn nói. Tôi tiên sinh trí thức quyền bác, Nhưng chẳng ai những con đường hoàng mèo này Có ngăn cản được những cao thủ gió lâm như bọn này không Cơ bình lộ vẽ không bằng lòng Giờ đến trả lời Khúc thú thắng cũng đã không tin Nhưng vì đã cao tuổi không tiện đích thân thử Nghe Lý Thịnh nói như vậy bèn lên tiếng nói Tiểu tử người chớ có nói miệng xuông Đã dám tự khoe là cao thủ gió lâm sao không thử xem Cho dù ngươi thất bại Cơ tiên sinh cũng chẳng có cười đâu Lý Thịnh nghe như vậy thật đúng ý, lập tức tung mình nhẹ nhàng hạ xuống trên lối đi. Cơ bệnh mỉm cười và nói, Lý Thiều Hiệp thật có hào hứng, cũng may là trong trận không có nguy hiểm nếu không cơ bệnh thật có lỗi với khách. Bên ngoài ba người vừa đi vừa chuyển trò, bên trong Lý Thịnh đã sức khốn đốn. Thì ra những con đường ngoằn ngoèo này quả thật là hàm chứa vô dạng quyền cơ. Trong lúc Lý Thịnh rõ ràng thấy đã phóng đi đến cuối đường, chỉ cần thêm một bước nữa là ra khỏi trận, nào ngờ lại trở về chỗ khởi đầu. Sau cùng Lý Thịnh bừng bừng lửa giận thi triển thân pháp Thái Thành Đại Na Di, định bằng vào môn khinh công thượng thừa này thoát ra khỏi trận. Khúc thú thắng tuy bình sinh không phục, giờ cũng phải bội phục học dấn trí cao của vị văn sĩ này, nhận thấy võ công chưa đủ tự thị. Những trò ở trong sách cũng rất là hữu dụng. Mắt thấy Lý Thình gần trong gan tất mà như xa tận chân trời, Lão Quái Hiệp cũng không khỏi kinh tâm bất giác dừng lại xem. Thương Yến thấy vậy cũng dừng lại, cư bình là chủ nhân cũng chẳng thể mời khách vào nhà, đành đứng lại với hai người. Thương Yến cũng biết đại khái về kỳ môn độn giáp ngũ hành sinh khắc, nhưng phải nhờ vào địa thế mới có công hiệu. Chẳng hạn như lúc chàng mới xuống Hoàng Sơn, đấu với mãng xà bị rơi xuống dựt thẩm, đã gặp bác quái trận do đà bối ông tiền dục anh bố trí, nhưng đó là trong hang động tối tâm. Về sau, trong đồng quang Sơn, chàng lại bị hãm thân trong cửu cung toàn cơ trận, nhờ vào tuyệt kỹ cửu cung tiền bộ mới thoát ra được, và đó cũng là lợi dụng vào địa hình đặc biệt với những mỏm đá nhỏ Giờ đây khu rừng tre khi nãy đã không có cửa ngõ phương dị và cũng không có sát khí vậy mà ba người lại không sao thoát ra được. Trước mắt những con đường hoàng nguèo chẳng chút đặc biệt này lại càng quyền diễu khôn lượng. Bằng vào võ công của Lý Thịnh mà không sao thoát ra được. Thế là chàng lại quay sang cơ bệnh khách sáo nói Cơ tiên sinh, nếu có người lạc vào trong kỳ môn trận pháp của tiên sinh chẳng phải sẽ chết vì kiệt sức hai đối khác. Vậy thì trái giới đức hiếu sinh của tạo hóa rốt còn gì?" Tô Bình nghe vậy thầm nhủ, thiếu niên này thật có lòng nhân hậu, xem ra hẳn không đến đổi uổng phí tâm huyết của mình, nhưng miệng giỏi đáp: "Chẳng phải cơ mình có ác ý trong kỳ môn trận pháp này, ngay cả một con kiến cũng không chết được, huống hồ là con người." Lý Kiều Hiệp hãm thần trong chốn ấy chỉ cần cơn nóng nảy qua đi, Là sẽ bình tâm tỉnh khí Có thể theo đường cũ ra khỏi trận Tuy nhiên nếu muốn đến gần nhà Thì chẳng phải dễ dàng Nếu thường thiếu hiệp nóng lòng Thì cơ bệnh sẽ dẫn Lý thình thiếu hiệp ra ngay Cơ bình liền cất tiếng quýt xáo Lập tức một con chó nhỏ toàn thân lông trắng Quăng queo tự ở trong nhà chạy ra lắc đầu hãy đuôi Thoát cái thì đã đến trước mặt của cơ bệnh Cậu Bình có xuống nhẹ vỗ trên đầu của con chó rời khả nói. Tiết Nhi đến dẫn vị khách kia ra đây. Chú chó trắng như biết tiếng người gật đầu sủa lên mấy tiếng khẽ, chạy nhanh về phía Lý Thịnh. Lý Thịnh đang thi triển thân pháp Thái Thành Đại Na Vi chạy tới chạy lui ở trong trận, lúc này như đã lửa giận bốc cao. Bỗng thấy một chú chó trắng chạy đến cạnh bên mình rồi khẽ sủa lên mấy tiếng. Và lắp đầu mấy đuôi liên hồi. Thấy con vật dễ thương, Lý Thịnh bàn dừng lại cợt đùa. chú chó Tuyết Nhi há miệng, nhẹ cắn vào vạt áo của Lý Thịnh rồi kéo đi. Lát sau Lý Thịnh đã được Tuyết Nhi dẫn dắt ra khỏi kỳ trận, tính ra cũng khoảng thời gian một tuần trà. Lý Thịnh ra khỏi kỳ trận, thấy người đang nhìn mình bất giác ngượng đỏ mặt. Nhưng dẫu sao y cũng đã xuất thân danh môn. Tính tình đôn hậu không đếm đổi thẹn quá quá giận. Chỉ đến trước mặt cơ bình dòng tay thi lễ nói. tôi tiên sinh thần học rất cao thầm. Trận thấy vô cùng kỳ diệu. Giảng bối thật lòng khâm phục. Cơ bình cười khiêm tốn nói. tôi bình chỉ là một thư sinh. Chẳng qua cậy vào chút trò soàn xỉnh để tự vệ Đã khiến cho Lý Thiếu Hiệp cười cho. Có gì bất kính sinh Thiếu Hiệp rộng lòng lượng thứ. Đoạn không mình thi lễ với ba người rồi nói tiếp. tại xá đơn sờ sinh giới nước suối quả rừng đãi khách, dám mời lão tiên sinh cùng với hai vị thiếu hiệp hạ cố, để cho cơ bình làm tròn bổ phận địa chủ có được không? Khúc thú thắng lúc này đã có nhận xét khác đối với vị nho sinh này, bèn cười nói. <cười> người học sách mà có thể ẩn cư, chống sơn lầm, thật là phi thường. Lão phù cũng đang muốn thỉnh giáo, nhưng chỉ sợ quấy rạy cơ tiên sinh đó thôi. Cơ bình giỏi nói, lão tiên sinh sao lại nói như vậy, cơ bình chỉ sợ mời mà không được đó chứ. Thế là ba người một chó nói tiếp nhau theo sau cơ bệnh đi vào những con đường hoàng mẹo kia, lát sau đã đến trước ba gian nhà lá. Chỉ thấy ba gian nhà lá này được bài trí hết sức là khoáng đảng. Bốn dách treo đầy tranh quà, khiến lòng vô vàng thư thái, quên hết mọi ưu tư sầu khổ trên trần đời. Mọi người ngồi xuống sông. Cơ bình liền mang trà quả ra đải khách. Trà là lá tùng, nước là suối trong, quả rừng đều là loại hiếm có ở ngoài đời. Sự khoảng đãi thanh hương tuyệt tục này đừng nói là thương yến. Dời lý thịnh chưa từng thưởng thức mà ngay cả khúc thú thắng. Cơ hộ đi khắp thiên hạ, đây cũng là lần đầu tiên được nếm hương vị đặc biệt này. Thường Hiễn hết sức thắc mắc thầm nhũ. Người này thoát tục như vậy, sao lại ngâm ra những lời thơ như là rồng không gặp mây mưa thế nhỉ? Đàn bèn hỏi, cơ tiên sinh siêu phàm thoát tục, tiếu ngạo sơn lâm. Chúng giảng bối thật không sao bị kịp, sao như có nỗi ưu tư gì đó có thể nói cho biết được không? Cơ Bình biến sắc mặt thở dài và nói, Ê, thất phù vô tội, tội là do vật ở trong người gây ra. Nhưng chuyện này rất dài dòng, phải bắt đầu kể từ gia thế của Cơ Bình. Nếu có gì làm bẩn tay các vị, xin hãy lượng thứ cho. Thương Yến liếc nhìn khúc thú thắng, thấy lão quái hiệp đang chăm chú lắng nghe. Bèn nói, tôi tiên sinh nếu có gì khó khăn, Thương Yến bất tài, cũng sẵn sàng tận lực tương trợ, Nhưng chỉ sợ không đủ khả năng mà thôi Cơ bình đứng lên hướng về Ba người dòng tay xá dài và nói Lão tiên sinh dời hai vị thiếu hiệp Là bất kỳ nhân cái thế tôi bình mới gặp lần đầu Đã có chuyện cậy nhờ Nếu được trợ giúp cơ bình Sẽ trọn đời không quên Khúc thủ thắng lúc này đã nhận ra Vị nho sinh này hẳn có điều âu lo trọng đại Bèn dẹp bỏ thái độ cợt đùa trước đây nghiêm túc nói. tôi tiên sinh không nên quá khách sáo. Bọn này là kẻ gió phu thô lỗ nhưng biết cứu khổ phò nguy. Du hiệp trượng nghĩa chỉ cần có đủ khả năng. Dù rừng đau núi kiếm cũng chẳng từ nan Nếu có gì khó khăn tiên sinh cứ thẳng thắn nói ra. Để cho mọi người cùng nhau bàn tính. Từ bình mặt lộ giả cảm kích ông trịnh trọng nói. Thệ tộc là dòng dối nhà chu được phòng cai quản quý chầu, sau khi Bình Dương tránh loạn khuyển nhung. Dời nước về phương Đông, tiền tổ bổn trì của cơ bệnh vì không đành rời khỏi đất đai của tổ tông nên đã chia tài thiên tử, đi về thiếm tay, đổi thành họ cơ. nó tới đó cơ bệnh như sợ ba người nhàm chán, ái ngại đưa ánh mắt nhìn thấy ba người đang chú ý lắng tai nghe. Bèn nói tiếp, lúc bấy giờ bọn khuyển nhung hết sức là tàn bạo, hà hiếp lương dân, tiên diễn tổ lễ hành công, làm người đầu tiên khởi sướng chống đối tập hợp 6 người nữa là Thương, Lưu, Kỳ, Dương, Quảng, Bạch, cùng sưng là thất quân tử khởi nghĩa chống lại bọn khuyển nhung. Cơ bình cầm chung trà lên uống một hớp, Bèn nói tiếp, Hắc quân tử nghĩa khí ngút mày thần dũng vô địch. Bọn khuyến nhung nghe danh bỏ chạy nên thôn làng mới được bình an. Thế rồi dân chúng từ khắp nơi liên tục kéo đến quy Thất Vân tử bèn chế tạo chiến cụ, tiến hành công việc phòng thủ lực lượng ngày một lớn mạnh. Về sau vì Thất Vân tử tuổi già không người thừa kế, thành thế ngày một suy yếu, nên danh nói vậy. Đó tuy là ý trời Nhưng cũng là do mưu người Tuy nhiên danh tận Chỉ cai trị được có ba đời Thì bị diệt dông Lý Thịnh nghe cơ bình cư Mãi nói về chuyện của thất quân tử Sốt ruột Rồi sang lời nói Cơ tiên sinh chuyện của thất quân tử này Có liên quan gì đến tiên sinh vậy Khúc thú thắng trần mắt khoát Trẻ còn biết cái gì chứ Hãy nghe cơ tiên sinh thư thả kể đi Thường Yến biết lão quái hiệp đã có hứng thú về câu chuyện này. Còn bản thân chàng thì chỉ vì trong thất quân tử có người họ thương. Dĩ nhiên cũng rất muốn nghe tiếp. Nghe Lý Thịnh bị lão quái hiệp quát mắng. Chàng dội nháy mắt dơi Lý Thịnh. Ra hiệu bảo y đừng có lắm lời. Rồi quay sang cơ bệnh máy. Cơ tiên sinh. À sao rồi thế nào hả? Cơ bình thấy Lý Thịnh bị mắng chửi như vậy. À cũng lộ dẻ ái nấy Cầm một đĩa quả tùng lên đưa cho Lý Thịnh và nói, à, Lý thiếu Hiệp hãy dùng chút quả rừng, Cơ Bình sẽ nói đến vấn đề chính đây. Lý Thịnh cũng đã nhận thấy mình thất lễ, Đón lấy đĩa quả tùng, Rồi ngượng ngùng nói, Cơ tiên sinh khách xáo quá đi, à, Xin hãy kể tiếp. Khúc thú thắng lúc này đã sốt ruột, Giờ định mắng Lý Thịnh thêm mấy câu nữa, Thì Cơ Bình đã nhận ra, Giỏi nói, Thất quần tử, tối ngày một già đi, hết sức là đau buồn và lo âu vì không có người thừa kế. Tiền diễn tổ lệ hành công, lớn tuổi hơn hết, vì vậy đã ngã bệnh trầm trọng. Một vị kỳ công trong số thất quân tử bèn giao trọng trách, thống lãnh nghĩa bình cho một người trẻ tuổi đáng tình cậy, đồng thời mang những vàng bạc châu báo có được của bọn khuyển nhung cùng với giáp sắc bình khí của thất quân tử và một quyển trúc giảng. Thất quân tử kiếm lượt dò, Thất quân tử cả đời nghiên cứu sáng chế ra, Cất giấu trong một danh sơn. Lý Thịnh chợt động tâm hỏi, Coi tiên sinh những vật ấy cất giấu ở đâu vậy? Khúc thủ Thắng đang nghe đến mề mẫn, Lại bị Lý Thịnh ngắt ngang tức giận quát, Lại là cái thằng tiểu tử này nữa, Mày không muốn nghe thì cút ra ngoài ngay cho tao. Lý Thịnh lúc theo lung á tẩu phù ngẫu phi học võ công, Vẫn thường gần gũi với Khúc Thú Thắng Biết rõ tính tình của vị Sư Thúc này rất thương yêu giảng bối Chứ không phải bảo y Cúc ra ngoài thật Bèn thè lưỡi làm mặt xấu nói Dạ dần dần Điệt Nhi không có dám nói nữa Nói rồi bịt miệng lại Dứt lời quả nhiên dùng tay bụng miệng cười Khúc Khích Khúc Thú Thắng bỗng đứng lên cười ha hả nói <cười> Từ tiên sinh chúng ta bình thủy tương phùng mới gặp nhau đã như cố cựu Được tiên sinh không khinh chê. Hạng giỏ phù thổ lỗ bọn này. Cho biết một chuyện bí mật như vậy. Và còn nói là có điều cần đến bọn này. Vậy thì xin mau nói tiếp bọn này kính cẩn lắng nghe đây. thư Yến và Lý Thịnh thấy Khúc Thú Thắng đứng lên. đầu dám ngồi lại. Giỏi cũng đứng cả lên. Cơ Bình Quảng Kinh giỏi cũng đứng lên và nói. Xin mời lão tiên sinh ngồi. Xin mời hai vị thiếu hiệp ngồi. Lão tiên sinh nói quá lời rồi. Cơ bình tuy là một thư sinh, nhưng cũng hiểu tâm tính hào hiệp. Xin mời lão tiên sinh ngồi xuống để cho cơ bình lần lượt kể rõ. Khúc Thú Thắng ngồi xuống, gật đầu rồi nói tiếp. Được rồi, mọi người hãy ngồi xuống nghe cơ tiên sinh nói tiếp đi. Chờ ba người ngồi xuống xong, cơ bình lại mới nói tiếp. Khi nãy nói đến thất quân tử mang những kỳ trân hiếm thế, cùng với bải mónợ khí thần vật và thư giãn thất quân tử kiếm lược cất giấu trong danh sườn việc ấy ngoài bản thân của thức quân tử biết lúc ấy còn khắc đại lược ở trên ch khắc địa đồ lên ngọc và thiêu hình trên gấm để truyền cho hậu thế lúc tiên diễn tổ lệ hành công bệnh tình Lâm nguy Thất quân tử đã tề tụ trao minh giảng cho một vị trong thất quân tử bảo quản và bãi mảnh ngọc bội khắc địa đồ chia ra cho bãi người cất giữ, còn khuôn lụa gắm được giấu ở trong một món bình khí. Nhưng minh giảng thật ra ở trong tay ai? Chỉ chép những gì? Lụa gắm được cất giấu ở đâu? Cơ bình không biết. Chỉ biết là bãi mảnh ngọc bội đã lọt vào trong tay của hậu nhân, của thất quân tử. Đến nay, trong các di vật của tổ tiên, cơ bình cũng có một mảnh ngọc bội. Cơ bình từ trong lòng lấy ra một mảnh ngọc bội tím to cỡ hồ bao, đeo trên một sợi dây chuyền vàng, cao cho khúc thú thắng và nói. Chính vật này đây, xin lão tiên sinh cùng chư vị thiếu nghiệp xem qua. Lúc này ba người đã biết đại khái về ý định kể lại câu chuyện này của cơ bình. Khúc Thú Thắng bèn đón nhận lấy. Tấm ngọc bội rồi đưa cho mấy người xem. Chỉ thấy trên ngọc bội mặt chính khắc mấy đường ngang dọc, đàn nhau. Mặt sau khắc hai câu thơ. Bách trượng phi hồng truyền tuyển thủy. Hàm quang tử khí bốn đồng tê. Khúc Thú Thắng mắc già không qua. Nhận ra chỉ riêng bản thân mảnh ngọc bội này. Thì đã là kỳ trân hiếm thế rồi Còn Lý Thịnh thì chỉ xem cho vui Chẳng hiểu mảnh ngọc bội này có công dụng gì gây gốn Và cũng không hiểu nổi hàm ý của cơ bệnh Chỉ nghe để mà nghe thôi Tuy nhiên chẳng hiểu sao y lại ao ước có được mảnh ngọc bội ấy Do đó sau này đã gây ra cho Thương Yến rất nhiều sự phiền phức Thương Yến khi chưa nghe hết Đã nhận ra câu chuyện này chẳng phải tầm thường Giờ thấy mảnh ngọc bội này lại càng thêm kinh ngạc thầm nhũ Lạ thật Sao dường như mình đã từng trông thấy mảnh ngọc bội này ở đâu rồi Chàng đang sụt tìm trong trí nhớ Khúc Thú Thắng đã trào trả mảnh ngọc bội cho cơ bình và nói Từ tiên sinh hãy nói tiếp đi Cơ bình nhận lại ngọc bội Vẫn cẩn thận cất vào trong lòng rồi tiếp tục chảy Thương Yến đành cắt đứt dòng suy tư Chú ý lắng tai nghe Chỉ nghe Cơ Bình nói, Theo sự ghi chép tóm lượt, Trong gia phổ của Cơ Bình thì, Sau khi tiên diễn tổ lệ hành công tạ thế, Sáu người khác còn lại trong thất quân tử cũng lần lượt qua đời. Bãi gia đình này cũng tứ tán, Nên địa đồ bảo tàng không còn ráp lại được nữa, Và bảo tàng vĩnh viễn đã chôn dùi nơi thăm sơn. Tìm sơn ẩn sĩ Cơ Bình lúc này bỗng ngừng lời Mặt thoáng lộ vẻ buồn bã hồi lâu rồi mới nói tiếp. Thế nhưng hậu nhân bãi nhà hẳn cũng không ai có ý định ấy, nên chuyện ấy đã trở thành truyền thuyết. Như là thần thoại, cơ hồ không ai tin đó là sự thật. Thời gian càng lâu, hậu nhân của bãi nhà càng ly tán hơn. Thật khó có thể tập hợp đủ bãi mảnh ngọc bội để ráp lại thành một bản đồ bảo tàng.